Nhưng chưa thấy vị diện nào biến hóa nhanh như không gian vu tháp. Diện tích rộng thêm gấp trăm lần, quả thực là không thể nào tưởng tượng được. Nàng vốn còn lo lắng không gian vu tháp có phải bị ảnh hưởng của không gian loạn lưu gì đó mà biến đổi không? Nhưng lo lắng quan sát nhiều ngày cũng không phát hiện ra không gian liệt phùng nào hết. Không có gì kỳ lạ cả một chút cũng không có. Nhìn áo phỉ lệ á mặc bộ quần áo trắng vô cùng xinh đẹp. Dương Lăng cười cười, được rồi. Áo phỉ lệ á, một thời gian nữa ta sẽ di cư rất nhiều dân cư vào trong này định cư, chuyện truyền giáo của Vũ môn chuẩn bị thế nào rồi. Đại nhân yên tâm, có ngũ trảo kim long kỳ, mấy chị em chúng ta truyền giáo rất là thuận lợi, thu hồi lại sinh mệnh nước suối. Áo phỉ lệ á nhanh chóng bẩm báo tình huống gần nhất cho Dương Lăng biết. Dựa vào ngũ trảo kim long kỳ và thân phận thiên sứ, các nàng nhanh chóng có được sự tín nhiệm của các bộ lạc. Thi triển bài cảnh thần tích, thuận lợi thành lập tín ngưỡng đại vu trong lòng mọi người. Được thú nhân tế tự áo cổ tư đô hỗ trợ, một tòa vu tháp sắp được dựng xong ở sơn trại của bộ lạc, thuận tiện cho mọi người cầu khấn và cúng tế. Tốt, rất tốt. Sinh mệnh nước suối có không ít chỗ tốt với thiên sứ các ngươi. Một phần lưu lại dùng sau này, còn một phần các ngươi tự mình xử lý. Nhanh chóng khôi phục lại bản thể và thực lực của các ngươi, cảm giác một chút nguyện lực trong không khí, Dương Lăng ngật đầu hài lòng. Theo lời của áo phỉ lệ á, sau khi vân trung thành cảm giác đột nhiên mất đi liên lạc với linh hồn của các nàng, sẽ phá hủy bản thể của các nàng, để tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Tuy nhiên, mặc dù thực lực của phân thân kém xa bản thể, nhưng sau khi được Dương Lăng giải trừ phong... Ấn. Ý thức của đám thiên sứ không khác gì với bản thể, chỉ cần hấp thu rất nhiều năng lượng, dựa vào sự lĩnh ngộ vốn có với các loại pháp tắc, các nàng có thể nhanh chóng tiến dai. Đúng như suy tính lúc trước, những huyết thiên sứ này là lựa chọn tốt nhất đối với việc truyền giáo. Dân cư của lãnh địa tăng lên hơn một ngàn lần, chỉ cần cẩn thận tính toán, hoàn toàn có thể truyền hơn 10 vạn. Thậm chí mấy trăm vạn người vào định cư trong không gian vu tháp mà không một ai hay biết Đến lúc đó, thông qua dựng vu tháp, thi triển thần tích Cung cấp các loại viện trợ và một vài biện pháp Là có thể nhanh chóng hình thành tín ngưỡng đại vu trong lòng mọi người Như vậy đầu tiên là có thể đạt được nguyện lực không ngừng nghỉ Nhanh chóng tăng linh hồn năng lượng lên, tăng tốc độ tu luyện Sau khi dặn dò áo phỉ lệ á vài câu Dương lăng vòng hai vòng quanh không gian vu tháp. Thấy đám người hắc long vương, thú một sừng, giác hồn xà và ảnh vu ôn nhĩ nhân khắc đều đang tập trung tu luyện. Hắn gật đầu hài lòng, rồi lập tức thuấn di đến bên cạnh kim bằng điều. Cẩn thận cảm giác biến hóa trong cơ thể nó. Có lẽ vì cắn nút đạo thần kiếp cuối cùng nên hao tổn rất nhiều năng lượng. xương trắng mà vu tháp tản mát ra đã nhạt đi rất nhiều. Phạm vi bao phủ nhỏ hơn một nữa. Nhưng sau khi thuận lợi tiến dai, năng lượng ẩn chứa trong xương trắng càng thêm tinh thuần. Thông qua thần thức cường đại, Dương Lăng nhận thấy vết thương của Kim Bằng Điều đang tốt dần lên, tốc độ rất chậm, nhưng đang liên tục chữa trị các cơ quan bị thương. Đến một ngày trở lại nhân gian, hy vọng ngươi không làm ta thất vọng, sờ sờ cử trào dự tợn của Kim Bằng Điều, Dương Lăng xoay người rời khỏi không gian vu tháp, mặc dù đã củng cố cảnh giới hồn vu. nhưng vu thuật ghi trên phương Tiêm Bi thật sự quá nhiều, quá huyền ảo. Bất kể là vu thuật linh hồn công kích hay là linh hồn cấm chế, tất cả đều cần thời gian để lĩnh ngộ, mặc dù ngay lập tức không có biện pháp, nhưng hắn tin rằng một ngày nào đó sẽ làm sống lại kim bằng điều tự phong. Ấn bản thân tin rằng sau khi hoàn toàn lĩnh ngộ linh hồn cấm chế, Sẽ phá giải được bí mật của thiên sứ chiến trận. Nghiên cứu ra vạn thú lĩnh vực. Đang lúc Dương Lăng chuẩn bị ngồi trên đại vu thai tiếp tục tu luyện. Thì trong đêm truyền đến tiếng sáo tuyệt hay. Vừa bắt đầu, tiếng sáo rất du dương. Vui mừng như đôi chim đang bay lượn trên không. Từ từ, thanh âm chuyển sang bồi hồi. Triển minh, như một đôi yêu nhau đang tâm tình. Cuối cùng, âm thanh biến đổi. trầm thấp, bi ai và yêu thương. Tiếng sáo tu cách lan Nghĩ đến tiếng sáo còn hay hơn trên tivi đã nghe trước đâu Dương lăng nhẹ nhàng đi theo tiếng sáo đến nơi phát ra Đạp trên con đường đá vụn quanh co Đi qua một rừng cây rậm rạp Lướt qua một hồ nước Đi đến một biệt viện yên tĩnh Dưới ánh trăng A tư na ma đang cô đơn ngồi trên bãi cỏ Hai mắt có thần đang đỏ bừng lên Nước mắt tuôn ra Trong tay cầm một cây sáo dài chiếc áo choàng làm từ da thú bay lên trong gió lạnh anh hùng rơi máu chứ không rơi lệ chỉ vì không đủ đau khổ mà thôi là một gã tượng quy nhân mạnh mẽ là dũng sĩ mạnh nhất của la tư đế quốc là đại tướng uy danh hiền hách của ma thú lĩnh a tư na ma luôn xuất hiện trước mặt mọi người với hình tượng một gã quân nhân cho dù đối mặt với quân địch đông gấp nhiều lần cho dù lâm vào vòng vây hắn vẫn cắn răng cố gắng Không ngờ rằng, một dũng sĩ anh dũng như vậy còn có thể thổi ra tiếng sáo truyền cảm đến thế. Không ngờ rằng, hắn lại thương tâm đến thế. A Tư Na Ma, mang chuối hạt của ngươi theo ta. Nhìn chuối hạt trên cổ A Tư Na Ma, nghe tiếng sáo bi thương của hắn. Dương Lăng không cần suy nghĩ cũng hiểu tại sao như vậy. Sau khi củng cố cảnh giới hồn vu, hắn đã tương đối tự tin cứu người vợ của A Tư Na Ma. Vâng. Cảm ơn đại nhân, sau lúc sửng sốt, A Tư Na Ma mừng rỡ, vội vàng đi theo. Sau khi tiến giai đến thần giai thực lực của Dương Lăng càng thêm cao siêu. Chỉ riêng việc hắn không một tiếng động xuất hiện bên cạnh mình, đã khiến hắn rất là sùng bái Dương Lăng rồi. Cầm lấy chuỗi hạt trong tay A Tư Na Ma, Dương Lăng bay lên trên đại vu thai, khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị cứu sống người vợ của hắn. Chuỗi hạt không lớn, rất lạnh lẽo. Trên mặt khắc rất nhiều đồ án và hoa văn thần bí. Thông qua thần thức cường đại, hắn rất nhanh phát hiện có một không gian trong chuỗi hạt, phát hiện một cô gái trẻ tuổi đang ngủ say. Nàng mặc một bộ quần áo màu trắng, da thịt trắng như tuyết, mái tóc dài đen nhánh rơi trên mặt đất, lộ ra khuôn mặt tái nhợt, mày nhíu lại, như là trước khi chết rất là thống khổ. Thiên địa biến ảo, ngưng thần tụ hình, quát lên một tiếng, dương lăng nghịch chuyển tâm pháp. Thi triển chiêu hồn thuật, vũ lực và tinh thần lực khổng lồ tuôn ra, bày một đảo linh hồn cấm chế xung quanh vu tháp. Lập tức niệm tế văn chiêu hồn, tế văn bi thương vang vọng trong không gian, trong không khí tản mát ra một trận năng lượng ba động mịt mờ. Từ từ, đại vu thai bắt đầu chuyển động, hiện lên một đám phù văn huyền ảo. Đôi mắt của Tây Nhĩ Duy Á ngủ say nhiều năm từ từ giật giật, trái tim lạnh như băng từ từ nhảy lên. tàn mát ra một tia ba động yếu ớt tây nhĩ duy á tây nhĩ duy á cảm giác hơi thở thân thiết trong không khí a tư na ma rất là kích động khẩn trương nhìn chằm chằm vào chuối hạt trước mặt dương lăng nhiều năm thoáng cái mà qua như la một giấc mộng vậy nhiều năm qua hắn vô số lần nằm mơ thấy người yêu mơ thấy cuộc sống hạnh phúc của hai người ở bên bờ biển mơ thấy thời gian mới cưới ngọt ngào của hai người Mơ thấy được khuôn mặt của người vỡ Tây Nhĩ Duy Á. Nhưng giấc mộng nhiều năm qua đã sắp thành hiện thực. Hắn vô cùng khẩn trương. Hắn lo pháp thuật thất bại. Lo lắng có một ngày. Ngay cả giấc mơ cũng trở thành một loại hy vọng xa vời. Thời gian rạng sáng. Duy sâm chấn bao phủ trong làn sương mù dày đặc. Tất cả mọi người đều tiến vào giấc mơ đẹp. Xong, ngay khi vạn vật đang ngủ say... thì bọn họ lại bị âm thanh thê lương làm tỉnh giấc. Âm thanh mờ ảo, như đến từ chân trời xa xôi, hoặc là như có người đọc thầm bên tai, như là người mẹ già gọi người con đi xa nhiều năm không trở về, hoặc là như ai đó đang khổ sở gọi người yêu của mình. Âm thanh thê lương, truyền cả ma thú lĩnh, lan ra cả Thái Luân Đại Lục rộng lớn. Xuyên qua thời gian, mang mọi người nhớ về thời gian thơ ấu, Trong âm thanh thê lương, mọi người đều nhớ đến rất nhiều điều, nhớ đến thân nhân ở quê cũ. Vừa tỉnh lại, nước mắt đã tuôn đầy mặt. Không biết qua bao lâu, A Tư -na ma đang quỳ mọp trên mặt đất cảm giác trước mặt sáng lên. Trong đôi mắt đầy nước mắt xuất hiện một người con gái mặc áo trắng. Càng lúc càng rõ ràng, mày nhíu lại, mái tóc dài ngang lưng bay theo gió. Tây nhĩ duy á, nhìn người trong mộng xuất hiện trước mặt. A Tư Na Ma không để ý gì hết lao lên. Giờ khắc này, dù là giấc mộng, hắn cũng phải. Ôm người vợ yêu dấu của mình vào ngực. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio .com, Chương 497. Bát Phương chiều cống sau khi thuận lợi cứu sống vợ của A Tư Na Ma. Dương Lăng lại tập trung tu luyện. Nhoáng cái đã nửa tháng trôi qua, thấy càng lúc càng gần thời gian tiến vào thần ma mộ tràng, hắn lấy truyền tống môn đã lấy được ở lăng mộ dưới đất ra. Có truyền tống môn là có thể tự do ra vào thần ma mộ tràng, cho dù thông đạo cố định ở bắc bộ băng xuyên đóng cửa cũng có thể tự do qua lại, thuận tiện hơn cả ma pháp truyền tống trận. Nếu trước khi tiến vào thần ma mộ tràng có thể nắm giữa được thần khí này, vậy có rất nhiều chỗ tốt. Truyền tống môn nhìn từ bề ngoài không có gì đặc biệt Đen thui Không khác gì cái vòng mua ở ven đường Nếu không phải đã nhìn thấy Pháp Lão Vương khởi động truyền tống trận Thiếu chút nữa thả một tên ác ma ra Người bình thường tuyệt đối không thể nghĩ được đây là truyền tống môn trong truyền thuyết Có thể dùng hồn hòa luyện chế lại như vũ khí hay không Nhìn truyền tống môn trong tay Dương Lăng lật qua lật lại cẩn thận xem xét Đáng tiếc Nhìn cả nửa ngày cũng chẳng phát hiện được gì, thần thức khổng lồ thử đủ mọi cách cũng không thể thẩm thấu vào trong, truyền tống môn như là bị một cỗ lực lượng cường đại phong. Vẫn vậy, ngăn ngừa tinh thần dò xét của mọi người. Theo trí nhớ của Pháp Lão Vương cuối cùng, truyền tống môn không chỉ đơn giản dùng để tự do ra vào thần ma mộ tràng, mà còn là một kiện công kích thần khí rất cường đại. lúc trước Lão già thần bí trong thần ma mộ chàng đúng là dựa vào đại địa thủ hộ ngăn cản công kích của mọi người, lợi dụng truyền tống môn phát ra, thời không đại liệt trảm, làm Pháp Lão Vương đời thứ nhất và kim bằng điều bị trọng thương. Đáng tiếc, mặc dù biết rõ uy lực cường đại của truyền tống môn, nhưng các đời Pháp Lão Vương mất bao nhiêu tâm huyết cũng không thể nắm giữ được thần khí huyền bí này, từ đó. Bọn họ chỉ có thể lợi dụng ma lực mạnh mẽ mở ra truyền tống môn, mạo hiểm tiến vào thần ma mộ chàng mà thôi. Không thể nào lợi dụng truyền tống môn thi triển, thời không đại liệt chàng, đáng sợ. Thậm chí không thể nào định vị chính xác vị trí truyền tống. Theo giải thích của Phương Tiêm Bi, Dương Lăng khoanh chân ngồi trên mặt đất, mặc niệm vô quyết, giữa hai tay phát ra một ngọn lửa màu xanh biếc. Từ từ luyện chế truyền tống môn thần bí. Linh hồn chi hỏa chia làm 5 cấp bậc là màu đen, màu đỏ, màu lục, màu tím và màu vàng. Hồn hỏa màu đen có thể luyện chế ra vũ khí cấp thấp, màu đỏ có thể luyện chế ra vũ khí trung cấp, màu lục có thể luyện ra vũ khí cao cấp, màu tím có thể luyện chế ra vũ khí cao nhất. Còn hồn hỏa màu vàng, trên phương tiêm bi không nói qua, không ai biết sẽ luyện chế ra cái gì. Sau khi thuận lợi tiến dai đến hồn vũ... Hồn hỏa của Dương Lăng đã biến thành màu lục, ẩn chứa nhiệt độ cực cao, có thể nhanh chóng hòa tan hầu hết kim loại. Nhưng kỳ lạ là, truyền tống môn không biết làm từ tài liệu gì, bị hồn hỏa đốt cả nửa ngày cũng không có biến đổi gì. Kỳ lạ, cái này rốt cuộc làm từ tài liệu gì, nhìn truyền tống môn không có phần. Ứng gì, Dương Lăng lắc lắc đầu khó hiểu, nhìn ngọn lửa màu lục. Đột nhiên nhớ đến tiên thiên linh hỏa trong không gian vu tháp, một đoàn tiên thiên linh hỏa nho nhỏ đã biến một vùng đất lớn thành sa mạc, cung cấp rất nhiều năng lượng cho tộc liệt hỏa tinh linh, nếu lợi dụng tốt loại tiên thiên linh hỏa hiếm có này, có lẽ có thể luyện hóa được truyền tống môn cổ quái này. Quyết định chú ý, hắn không hề chần chờ, nhanh chóng tiến vào không gian vu tháp, đi đến đại sa mạc mà liệt hỏa tinh linh ở. tìm áo phỉ lệ á lấy nửa bình sinh mệnh nước suối sau đó khoanh chân ngồi xuống mặc niệm vô quyết lấy tiên thiên linh hỏa là chính hồn hỏa là phụ từ từ luyện chế truyền tống môn so sánh với hồn hỏa màu lục nhiệt độ của tiên thiên linh hỏa cao hơn rất nhiều lần ẩn chứa năng lượng kinh khủng bị ngọn lửa siêu nóng thiêu đốt rất nhanh truyền tống môn có phản ứng Hiện lên một đám phù văn huyền ảo, tản mát ra năng lượng ba động mênh mông. Đồng thời, từ từ co rút lại, càng lúc càng nhỏ lại, chỉ còn nhỏ lại như cái vòng tay mà thôi. Đây là hình dáng thật sự của truyền tống môn. Nhìn biến đổi của truyền tống môn, dương lăng mừng rỡ, chích vài giọt máu lên trên, thần thức khổng lồ tuôn ra. Quả nhiên, lúc này không bị chướng ngại gì, thuận lợi thẩm thấu vào. Xong... ngay khi hắn nghĩ rằng đã thành công thì đột nhiên truyền tống môn hóa thành chiếc vòng toát ra một cổ thần thức cường đại công kích linh hồn của hắn trong nháy mắt đầu vô cùng đau đớn như bị một thanh thủy thủ đâm vào vậy đúng lúc quan trọng hồn tinh trong đầu sáng rực lên ngăn cản đạo linh hồn công kích đáng sợ đó thừa cơ hội này dương lăng kêu lên một tiếng đau đớn đánh ra một đạo vu ấn thi triển luyện hồn thuật Dựa vào vu thuật huyền ảo và hồn tinh cường đại, rằng co một lát rốt cuộc đã đánh tan được đạo thần thức đáng sợ này. Chẳng lẽ, đây là thần thức của lão già lưu lại ở trong truyền tống môn? Thông qua thần thức cường đại, hắn cảm giác khuôn mặt của lão già nhoáng lên, dương lăng trong lòng vừa động, lập tức hiểu ra. Theo trí nhớ của Pháp Lão Vương, lão già thần bí năm đó mặc dù khiến Pháp Lão Vương đời thứ nhất và kim bằng điệu bị thương nặng, Nhưng hắn cũng bị thương tích trí mạng, thiếu chút nữa bỏ mạng, đám thần khí trên người rơi xuống mặt đất, chỉ còn một hơi chạy trốn. Không ngờ rằng, bên trong truyền tống môn còn lưu lại thần thức của hắn, càng không ngờ rằng, thời gian lâu như thế mà thần thức của đối phương còn cường đại đến vậy. Bảo sao, các đời Pháp Lão Vương năm đó không thể nào nắm giữ được truyền tống môn huyền bí này, không thể nào trở thành chủ nhân của truyền tống môn thần bí. Đeo truyền tống môn đã biến thành chiếc vòng lên tay, Dương Lăng vừa thử đưa một tia vu lực vào, xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Chỉ thấy một vệt sáng lướt qua, truyền tống môn không vào trong cơ thể, chỉ lưu lại một dấu vết nhàn nhạt trên cổ tay, rốt cuộc không cần lo lắng bị người khác nhận ra. Tiếp theo, nghiên cứu hai ngày, Dương Lăng sơ bộ nắm giữ được phương pháp sử dụng truyền tống môn. Chỉ cần lưu lại một đạo linh hồn ấn ký ở hai nơi, là có thể dựa vào truyền tống môn qua lại trong nháy mắt. Nếu không lưu lại linh hồn ấn ký, nhưng thần thức mà cảm ứng được vật chiếu, cũng có thể thuấn di đến đó một cách chính xác. Tuy nhiên, nếu khoảng cách quá xa, thần thức chỉ có thể cảm ứng vị trí một cách mơ hồ. Vậy cho dù miễn cưỡng thuấn di qua đó được, nhưng cũng cách mục đích khá xa. So sánh với ngũ hành độn thuật và ma pháp truyền tống trận thì tốc độ Thuấn Di nhanh hơn, khoảng cách xa hơn nhiều, đáng tiếc tiêu hao quá nhiều vô lực và tinh thần lực. Đại nhân, đại nhân! Hôm đó, Dương Lăng vừa ra khỏi không gian vu tháp, chuẩn bị ngồi trên đại vu thai nghiên cứu sự huyền bí của truyền tống môn. Bên ngoài sân đột nhiên truyền đến tiếng kêu, Thuấn Di ra ngoài thì thấy là lão quản gia mục nhị bá kỳ đang đứng trước cửa. Đại nhân, các sứ giả của lợi văn tát công quốc và hoàng kim bờ biển mang theo rất nhiều lễ vật đến cổng nạp, người xem, nghĩ đến lễ vật phong phú của sứ giả các nước, lão quản gia hưng phấn lau mồ hôi trên chán, chiều cống, còn mang theo rất nhiều lễ vật, sững sờ một lát, dương lăng nhanh chóng lấy lại tinh thần, ra hiệu cho lão quản gia đi trước dẫn đường, đi nhanh đến đại sảnh, thái luân đại lục cường giả vi tôn, Trước kia, lợi văn tát công quốc và các công quốc ở Hoàng Kim Bờ Biển có lẽ còn không nhìn ngó gì đến ma thú lĩnh nho nhỏ Bây giờ thì khác, sau khi thuộc về ma thú lĩnh khống chế, quốc vương của các công quốc, lĩnh chủ của các lãnh địa bắt buộc phải nghe lệnh của mình, đến chiều cổng là bình thường, không đến mới là không bình thường. Đại nhân, nhìn thấy Dương Lăng, một đám quý tộc ăn mặc đẹp đẽ tranh nhau đi đến hành lễ. Khiến Dương Lăng ngạc nhiên, trong đó có một người quen cũ, là quốc vương của gia lợi Á Công Quốc. Lúc trước, vì có được sự ủng hộ của hắn, vì ma thú lĩnh mới thành lập, mình không quản ngàn giảm đi đến mông đặc sâm tham gia thỏ yến của hắn. Thiếu chút nữa bị lão già cách lý kỳ ép vào tuyệt cảnh, thiếu chút nữa chết trong tay sát thủ lưu độc. Không ngờ rằng, đến lượt vị quốc vương cao cao tại thượng hắn vội vàng chạy đến tham kiến mình. Cuộc sống thật là kỳ diệu Đại nhân, đây là một đôi ngả lộ cát á mà hoàng thất chúng ta lưu giữ mấy ngàn năm nay Truyền thuyết là Minh Châu lấy từ bảo phong vũ hải vực Trong suốt mê người Đại nhân, đây là quảng sắt loạt tốt nhất của lô sâm công quốc chúng ta Đại nhân, đây là cô gái xinh đẹp nhất của tích lan công quốc chúng ta Khách sáo một phen, Dương Lăng vừa ngồi xuống Mọi người đã tranh nhau dâng lên lễ vật tốt nhất trong lánh địa hoặc quốc gia mình Có người dâng lên thiết quáng thạch loại tốt Có người dâng lên hàng dương tử tinh tệ Đủ mọi loại lễ vật Cái gì cần đều có Chỉ từng này đã có giá hơn tất cả những gì mà ma thú lĩnh thu vào trong một năm Chào mừng các vị đã đến ma thú lĩnh nhìn một đống lễ vật Dương Lăng cười cười Nháy mắt ra hiệu cho lão quản gia mục nhị bá kỳ Lão già hiểu ý ra lệnh cho người hầu lập tức chuyển đóng lễ vật cao như núi xuống. Sau đó, đám thị nữa rót rượu, chào đón những vị khách đến từ phương xa. Đại nhân, không ổn, không ổn, mọi người vừa nâng chén lên, thì đột nhiên một gã binh lính lo lắng chạy vào. Đại nhân, thị vệ của Ma Lạc Ca Công Quốc và Tích Lan Công Quốc đánh nhau ở gần hương cách Lý Lạp. Tên cuồng chiến sĩ của Ma Lạc Ca Công Quốc điên cuồng trực tiếp nhảy vào quán giết người. Cuồng chiến sĩ, nhìn tên lính báo tin, sắc mặt sứ giả các nước khác nhau, có tên không biểu hiện gì, như chưa nghe thấy gì cả, có tên lộ ra nụ cười, như đang rất hà hê, có tên vẻ mặt rất âm trầm, như là đang nghĩ đến chuyện gì đó, mặc dù đều có tính toán riêng, nhưng tất cả đều nhìn dương lăng cao cao tại thượng, xem hắn xử lý chuyện lần này thế nào, ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web. Audio mới .com, chương bốn trăm chín mươi tám cuồng chiến sĩ hư bắt tất cả những kẻ hành hung lại kẻ nào chống cự giết hết không tha hư lạnh một tiếng dương lăng hạ lệnh không hề do dự lập tức đứng lên mặc dù biết các lãnh địa và công quốc ở hoàng kim bờ biển có rất nhiều mâu thuẫn với nhau nhưng hắn không thể nào nghĩ được rằng còn có người dám ra oai ở ma thú lĩnh đánh nhau ở ngoài thì thôi Còn dám xông vào hương cách lý lạp hành hung, đúng là muốn chết. Tuy nhiên, nói cách khác, thì đây cũng là một cơ hội, cho hắn một cơ hội tốt giết người giỏ khỉ. Đông đảo công quốc mặc dù phái sứ giả mang lễ vật đến triều cống, thậm chí cả quốc vương cũng tự mình đến. Nhưng nếu muốn bọn họ thật sự thần phục, còn phải thể hiện thực lực cường đại của ma thú lĩnh mới được. Tên lính báo tin đi trước dẫn đường. Dương Lăng dẫn một đám binh lính nhanh chóng chạy đến hương cách Lý Lạp. Phía sau, đám sứ giải chạy theo sau. Trên đường, được mưu sĩ cổ đức giải thích, Dương Lăng nhanh chóng hiểu được sơ qua về tình hình. Thì ra, Ma Lạc Ca Công Quốc và Tích Lan Công Quốc là hai công quốc lớn nhất ở Hoàng Kim Bờ Biển, quốc thổ rộng lớn, dân cư đông đảo, vì tranh đoạt các loại tài nguyên như mỏ quạng, Mỏ đá ở biên giới mà phát sinh vô số cuộc chiến tranh trong mấy trăm năm qua. Ma Lạc ca công quốc ở phía đông bắc Hoàng Kim bờ biển, trong công quốc hầu hết đều là loài người. Trong đó có cả cuồng chiến sĩ có lực chiến đấu kinh người, tay không đánh bại thú nhân quân đoàn. Một gã cuồng chiến sĩ bình thường đã có thực lực cao cấp kiếm sư, sau khi cuồng hóa thì càng thêm lợi hại, mấy ngàn... Thậm chí mấy vạn cuồng chiến sĩ tạo thành một quân đoàn có lực chiến đấu rất kinh người, lập bao công lao cho ma lạc ca công quốc. Tích lan công quốc ở phía Nam Hoàng Kim bờ biển, ngoại trừ một ít loài người, trong công quốc hầu hết đều các chủng tộc bị loài người kỳ thị như bán thú nhân, địa tinh. Các bộ lạc trong công quốc mặc dù có nhiều mâu thuẫn, nhưng khi mà công quốc bị áp bức sẽ đoàn kết nhất trí đối ngoại, không có hảo cảm gì với loài người. Dựa vào sự phối hợp của dũng sĩ các tộc, trăm ngàn năm qua, chiến đấu với Ma Lạc Ca Công Quốc không phân cao thấp. Bởi vì tranh đoạt về chủng tộc và tài nguyên, nên mâu thuẫn giữa Ma Lạc Ca Công Quốc và Tích Lan Công Quốc rất sâu nặng. Nhưng nếu giáo đình và bác cách gia tộc ra mặt, thì với thực lực của hai thế lực lớn này không phải không có khả năng hóa giải mâu thuẫn giữa hai công quốc. Đáng tiếc, sau nhiều lần truyền giáo ở Tích Lan Công Quốc mà thất bại. Giáo đình xấu hổ đâm ra phẫn nộ, không những không ra mặt hóa giải, ngược lại còn âm thầm ủng hộ Ma Lạc Ca Công Quốc, khiến cho mâu thuẫn giữa hai công quốc càng thêm mãnh liệt. Đại nhân, theo tin tức la cách đại nhân truyền lại, thời gian này hoàng thất của Ma Lạc Ca Công Quốc vẫn liên lạc với giáo đình, càng lúc càng khẩn mật. Điều động quân đội ở các nơi, như là chuẩn bị tiến hành kế hoạch gì đó, người xem... Có phải lần này bọn họ làm như thế ở ma thú lĩnh có phải là thử chúng ta hay không? Nhớ đến tin tức thi vu vương truyền lại Cổ Đức vô cùng lo lắng Đánh hơi thấy âm mưu Hừ, muốn chết Dương Lăng hử lạnh một tiếng lạnh lùng nói Trước mặt ưu thế tuyệt đối Âm mưu gì cũng không chịu nổi một kích Đối với sự câu kết của ma lạc ca công quốc và giáo đình Cổ Đức vô cùng lo lắng Nhưng Dương Lăng không hề sợ hãi Với thực lực của ma thú lĩnh hôm nay Cho dù cuồng chiến sĩ của ma lạc ca công quốc có nhiều hơn nữa cũng không chịu nổi một kích. Chỉ còn một tháng nữa là tiến vào thần ma mộ tràng, thời gian càng lúc càng cấp bách, hắn không có nhiều thời gian lãng phí cho mâu thuẫn của các công quốc. Nếu ma lạc ca công quốc muốn chết, hắn không ngại tiêu diệt cả công quốc của đối phương, phá ta âm mưu của bọn họ và giáo đình. Mọi người hành động nhanh chóng, rất nhanh chạy đến hương cách Lý Lạp. Mặc dù Duy xâm chấn phát triển rất nhanh, từ một chấn nhỏ ở biên giới biến thành một đại thành thị, nhưng hương cách Lý Lạp do Dương Lăng tự mình đặt tên vẫn là kiến trúc độc đáo nhất. Giá cả đắt đỏ, chỉ có quý tộc và các đại thương nhân đến từ các nơi mới có thể ở đây, trở thành lự quán sang trọng và đắt nhất trong lánh địa. Sau mấy lần sửa đổi, trước cửa hương cách Lý Lạp có một sân rộng, bình thường xe ngựa đổ ở đó, nhưng hôm nay lại bị một đám người cao hơn 3 mét. Cởi trần chiếm cứ hai mắt đỏ bừng khát máu, cơ bắp cuồn cuộn, cầm một thanh chiến phủ khổng lồ sắc bén, đằng đằng sát khí. Ha ha, sự đế phu, ta sớm đã nói trước sau gì ngươi cũng có một ngày rơi vào tay ta, ta xem còn có ai có thể cứu được ngươi. lau lau vết máu trên mặt, một tên cuồng chiến sĩ cường tráng vừa nói vừa tiến về phía hơn 10 tên bán thú nhân, giơ cao thanh bố lớn sắc bén lên. Mã cách lạc y, đây là ma thú lĩnh Chẳng lẽ ngươi không sợ nổi điên ở đây Lĩnh chủ đại nhân chạy đến không chém cái đầu chó của ngươi xuống sao Nhìn tên cuồng chiến sĩ từng bước đi tới Hồ nhân mà cách lạc y nuốt nước miếng một cách khó khăn Hy vọng dựa vào uy danh của Dương Lăng mà toàn mạng Sau khi hoàng kim bờ biển thuộc ma thú lĩnh khống chế Ma lạc ca công quốc quan hệ mật thiết với giáo đình chấn động Cảm giác áp lực chưa từng có không căm lòng giao tài nguyên phong phú trong tay ra. Ngược lại, Tích Lan công quốc lại rất vui mừng, nhanh chóng tổ chức một đội ngũ mang theo rất nhiều lễ vật đến ma thú lĩnh triều cổng, hy vọng được Dương Lăng ủng hộ. Trên Thái Luân Đại Lục, công quốc và lãnh địa loài người đều có sự kỳ thị và hạn chế với các chủng tộc khác như bán thú nhân, địa tinh. Chỉ có duy nhất ma thú lĩnh coi các chủng tộc như nhau. Các chủng tộc nào đi qua ma thú lĩnh, Đều vô cùng hâm mộ bán thú nhân ở Hắc Thủy Thành Sau khi trở lại bộ lạc thì khen ngợi suốt Thậm chí còn mang theo gia đình chuyển đến định cư ở Ma Thú Lĩnh Thông qua các nguồn tin hiểu rõ tình hình về Ma Thú Lĩnh Tích Lan công quốc bị áp bức trăm ngàn năm qua rốt cuộc cũng thấy có hy vọng Vì thuận lợi đến được Ma Thú Lĩnh Đội ngũ chiều cống không ngại đi vòng thêm hơn ngàn dặm. Không ngờ rằng thuận lợi chạy đến Ma Thú Lĩnh trong truyền thuyết Vương tử vừa mới mang lễ vật đến Duy Sâm Tòa Thành bái kiến Dương Lăng, thì đội quân lưu lại lại bị đám cuồng chiến sĩ vây công. Không kịp ứng phó, dũng sĩ Triều cống có 10 thì chết đến 8. Hắc hắc, bất kể là ai, lần này cũng không cứu được ngươi. Chết đi, nhìn thấy bụi mộ cuồn cuộn từ phía Duy Sâm Tòa Thành, một đội kỵ binh sắp chạy đến đây, cuồng chiến sĩ mà cách lạc y lao tới. Sử đế phu là hồ nhân thực lực không mạnh, nhưng quỷ kế đa đoan, không chỉ là tùy tùng thân cận nhất của vương tử Tích Lan công quốc, mà còn là mưu sĩ cao cấp hiếm có của Tích Lan công quốc. Những năm gần đây, cuộc chiến sĩ Mã Cách Lạc Y từng mấy lần dẫn đại quân tấn công Tích Lan công quốc, nhưng mỗi lần đều trúng mưu kế của Sử đế phu. Bây giờ gặp được cơ hội hiếm có thế này, sao có thể bỏ qua được chứ? Thủ lĩnh Mã Cách Lạc Y cầm đầu Hơn 200 tên cuồng chiến sĩ hét lên như giá thù, sau khi cuồng hóa rồi điên cuồng lao về phía đám bán thú nhân. Thanh cử phủ to như bánh xe vung mạnh, hai mắt đỏ rực rất là dữ tợn Xách xách, đây là cuồng chiến sĩ trên đại lục. Trời à, đúng là một đám ác ma không còn nhân tính, đúng, ngay cả cô bé hơn 10 tuổi cũng chém thành hai đoạn. Thật sự quá tàn nhẫn, nhìn thấy đám cuồng chiến sĩ điên lên, mọi người vây xem ở xa xa chỉ trỏ. Bản tán, có người hoảng sợ trốn sang một bên, sợ rằng bị liên lụy, có người thương tình lắc đầu, lo sợ cho đám bán thú nhân đang bị thương nặng. Ô, trong nháy mắt khi đám người tích lan bị thương nặng tuyệt vọng nhắm mắt lại, đột nhiên trong không khí truyền đến một tiếng xé gió chói tai. Vừa mở mắt nhìn thì thấy một mảnh hàn băng tiễn như phong nhận từ xã bắn tới, biến 10 tên cuồng chiến sĩ phía trước thành con nhím. Thời khắc mấu chốt, Dương Lăng kịp thời chạy đến, phát tay phát ra một đạo băng phong vào, cứu hơn 10 tên bán thú nhân đang tuyệt vọng. Lĩnh chủ đại nhân, thấy mọi người cung kính hành lễ với Dương Lăng, tên cuồng chiến sĩ mà cách lạc y may mắn sống sót chấn động, không cam lòng nhìn tên sử đế phủ ở cách đó không xa. Đại nhân, hồ nhân sử đế phu là kẻ thù của ma lạc ca công quốc chúng ta, vì cắt lấy đầu mấy người bọn họ, ma lạc ca công quốc chúng ta nguyện trả bằng bất cứ giá nào, chết đến nơi còn nói láo, rốt cuộc là càn rỡ hay là quá ngu xuẩn. Nhìn đám cuồng chiến sĩ cường tráng phía sau mà cách lạc y, dương lăng cười lạnh, giá, các ngươi có thể trả được bao nhiêu? Quáng thạch, tinh tệ và mỹ nữ. Chỉ cần đại nhân giao tên hồ nhân ghê tởm này ra Ta sẽ đại biểu ma lạc ca công quốc chúng ta Đại biểu hơn 10 vạn cuồng chiến sĩ dâng lên rất nhiều lễ vật Nhìn vẻ mặt lạnh như băng của Dương Lăng Mà cách lạc y cảm giác mối nguy hiểm chưa từng có Nhưng nhìn sự đế phu bị thương nặng Lại không cam lòng bỏ qua cơ hội tốt thế này Ma thú lĩnh có thực lực rất mạnh Lĩnh chủ Dương Lăng lại tiến giai đến thần giai thành chủ nhân trên danh nghĩa của Hoàng Kim Bờ Biển. Nhưng theo mã cách Lạc Y thấy thì Dương Lăng muốn hoàn toàn khống chế Hoàng Kim Bờ Biển thì phải giống như giáo đình và bác cách gia tộc dựa vào thực lực của Ma Lạc Ca Công Quốc. Không thể không có sự ủng hộ của bộ lạc cuồng chiến sĩ. Theo mật lệnh của quốc vương, lần này hắn đến Ma Thú Lĩnh, ngoài mặt là chiều cống, nhưng thực tế là tìm hiểu rõ hơn thực lực và kế hoạch của Ma Thú Lĩnh, chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo của Công Quốc. Đương nhiên, nếu có thể thuận lợi giết chết hoàng tử của tích lan công quốc và tên mưu sĩ sử đế phu cạnh hắn, thì càng thêm tuyệt diệu. Hừ, quáng thạch, tinh tệ và mỹ nhân nhiều hơn nữa cũng không thể nào cứu được các ngươi. Bất kể là ai, dám hành động lỗ mảng ở ma thú lĩnh, chỉ có một kết quả nhìn cuồng chiến sĩ mà cách lạc y kiêu ngạo quen thói. Dương Lăng lạnh như băng, giết hết, không tha một ai. Ô, theo tiếng ra lệnh của Dương Lăng. Đám binh lính cầm lê hoa nổ ở phía sau hắn bắn ra một làn mưa tên. Ô, một tiếng như mưa rơi vào trên người đám cuồng chiến sĩ. Đầu tên đen bóng, rõ ràng đã bôi chất độc đáng sợ. Đám cuồng chiến sĩ phía sau mà cách lạc y kinh nghiệm phong phú, da thịt dày. Sau khi cuồng hóa thì lực công kích và phòng ngự càng thêm kinh người, cung tên bình thường không thể nào tạo thương tích trí mạng với bọn họ. Đáng tiếc, gặp phải lê hoa nộ của ma thú lĩnh. Làn mưa tên dày đặc khiến bọn họ không thể nào né tránh Lực xuyên thấu mạnh mẽ trong nháy mắt đột phá thân thể bọn họ Chất độc đáng sợ khiến bọn hắn chết lặng Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 499 Ma thú cuồng chiều đối mặt với mấy trăm binh lính cùng bắn Đối mặt với làn tên độc dày đặc Đám cuồng chiến sĩ không kịp ứng phó Không có khả năng chống trả a Ngươi là ác ma, ta muốn giết ngươi, thấy Dương Lăng không lưu tình, hạ lệnh đám binh lính vũ trang tận hàm răng lạnh lùng bắn chết tộc nhân của mình, cuồng chiến sĩ Mã Cách Lạc Y vừa sợ vừa giận, giết lên rồi cuồng hóa, không hề nhìn thấy làn mưa tên dày đặc, không để ý gì hết lao về phía Dương Lăng, phúc phúc phúc, chưa bước được mấy bước, Mã Cách Lạc Y đã bị bọn lính tập trung công kích, làn mưa tên dày đặc bắn lên người hắn, Tiếng tên đâm vào thân thể, khiến sứ giả các nước sợ hãi không dám kêu lên một tiếng, vẻ mặt trắng bệch. Ma Lạc Ca Công Quốc là công quốc cường đại nhất ở Hoàng Kim Bờ Biển. Dân cư hơn 500 vạn, cuồng chiến sĩ giỏi thiện chiến có mười mấy vạn. Ngoại trừ tích lan công quốc gia thì không có công quốc nào có thể ngăn cản đại quân của bọn họ. Hơn nữa sau lưng còn có sự ủng hộ của giáo đình và bác cách gia tộc, nên rất kiêu ngạo. Mặc dù Hoàng Kim bờ biển giờ do ma thú lĩnh khống chế, nhưng theo mọi người, Dương Lăng nếu muốn khống chế thế cục, tuyệt đối không thể không có sự ủng hộ của ma là ca công quốc cường đại. Cuồng chiến sĩ mặc dù kiêu ngạo vô lễ, nhưng nể mặt ma là ca công quốc. Bọn họ cho rằng Dương Lăng nhiều nhất chỉ bắt đám cuồng chiến sĩ lại và trừng phạt một chút mà thôi. Không ngờ rằng, Dương Lăng lại dùng biện pháp tanh máu đến thế, không để lại một người. Chỉ đám binh lính canh phòng bình thường đã lợi hại như vậy, nếu dùng đến ma thú đại quân trong truyền thuyết, thì ai mà ngăn cản được chứ? Nhìn đám binh lính lạnh lùng, nhìn đám cuồng chiến sĩ bị bắn thành con nhím, xứ giả các nước lạnh hết sống lưng. Lúc này, bọn họ nhớ đến uy danh đại ma vương của Dương Lăng, một đêm phá hủy hơn 10 giáo đường, máu chảy thành xong giết chết hết đám tín đồ phản kháng. Giết, ta muốn giết ngươi, bị thương nặng. Biết khó thoát cái chết, cuồng chiến sĩ Mạ Cách Lạc Y dùng hết sức lực lao đến trước mặt Dương Lăng, khắp người ngoại trừ hai mắt còn lại đều cắm đầy tên, như một con tiễn chư vậy. Đáng tiếc, ngươi có tu luyện thêm một ngàn năm, một vạn năm cũng không phải đối thủ của ta, nhìn vẻ điên cuồng của Mạ Cách Lạc Y, lại nhìn đám cuồng chiến sĩ sau lưng hắn, Dương Lăng cười lạnh, mặc niệm vô quyết, lập tức phất tay thi triển một đạo liên hoàn hồn bạo. không khí đột nhiên rung động lập tức truyền đến tiếng thét chói tai như một lưỡi đau sắc bén xẹt qua trong nháy mắt tất cả cuồng chiến sĩ đều ôm đầu ngã xuống thất khiếu chảy máu co quắc một lát rồi nằm im không nhúc nhích trên mặt đất mà cách lạc y cũng không ngoại lệ ngã xuống trước mặt dương lăng mắt trợn trừng chết không nhắm mắt trước khi ngã xuống hắn cũng không thể nghĩ được rằng sẽ chết ở ma thú lĩnh như vậy Ma thú lĩnh chào đón các vị khách từ phương xa, nhưng... Xoay người nhìn đám sứ giả mặt mũi trắng bệch, Dương Lăng dừng lại một chút rồi nói tiếp. Nhưng chúng ta tuyệt đối không chào đón những kẻ có mưu đồ. Bất cứ ai mà muốn ra oai, sẽ có kết quả như vậy. Ra hiệu cho A Tư Na Ma dọn dẹp chiến trường, Dương Lăng dẫn đám người cổ đức nhanh chóng rời đi. Phía sau, sứ giả các nước dẫn theo thị vệ đi sát theo Dương Lăng. Lén lút phát ra ma pháp truyền tin. Sau khi chứng kiến thực lực cường đại và máu tanh của ma thú lĩnh, các thế lực thành tâm phụ thuộc vào ma thú lĩnh rất an tâm. Hy vọng là người đầu tiên có được sự ủng hộ của Dương Lăng. Đám còn đang phân vân nhanh chóng lựa chọn phương hướng, không dám tính toán nữa. Các thế lực có mưu đồ đen tối chấn động trong lòng, không kịp đợi lập tức truyền tin tức về công quốc. Sợ là người gặp nạn tiếp theo chính là mình. Giết gà dọa khỉ, Dương Lăng dùng bàn tay sắt xử lý vụ việc lần này, nên rốt cuộc không có tên sứ giả nào dám phóng túng ở ma thú lĩnh. Nhất là mấy tên sứ giả ý đồ đen tối càng thêm cẩn thận, sợ không cẩn thận bị túm gáy. Xong, khiến bọn hắn sửng sốt, là tiếp theo không thấy Dương Lăng đâu nữa. Hỏi đám người hầu và binh lính thì không biết gì, cổ đức và lão quản gia mục nhị bá kỳ thì nói Dương Lăng đang tu luyện. Vài ngày nữa mới đến, để bọn họ an tâm chờ đợi. Thông qua các đầu mối khác nhau mà không tìm được ý đồ của Dương Lăng, các thế lực hy vọng Dương Lăng ủng hộ vô cùng lo lắng, đám có mưu đồ thì lại lo sợ bị Dương Lăng bắt được cái gì đó. Ngay khi đông đảo sứ giả bất an, Dương Lăng đã thông qua truyền tống trận mà thi vu vương dựng lên thuấn di đến Hoàng Kim bờ biển xa xôi. Đi theo ngoại trừ 5.000 binh lính do Đại tướng A Tư Na Ma chỉ huy, còn có tên mưu sĩ -sí sử đế phu bên cạnh Hoàng tử Tích Lan Công Quốc. Có điều tra của Thi Vu Vương và thông tin tình báo mà Tích Lan Công Quốc cung cấp, rất nhanh hắn hiểu được rõ tình huống của Tích Lan Công Quốc. Thông qua ma pháp truyền tống trận, lặng lẽ đến gần Hoàng cung Ma Lạc Ca Công Quốc. Đại nhân, phía trước chính là Ma Lạc Ca Công Quốc. Giết chết quốc vương và hoàng tử thì ma lạc ca công quốc rất nhiên sẽ đại loạn. Đến lúc đó, ma lạc ca công quốc sẽ không phải là đối thủ của tích lan công quốc chúng ta. Nhìn hoàng cung hùng vĩ gần đó, Sự đế phu vô cùng hưng phấn. Bị cuồng chiến sĩ mà cách lạc y ép đến đường cùng, Hắn nghĩ rằng khó thể thoát thân. Không ngờ rằng, Thời khắc mấu chốt dương lăng lại dẫn đại quân chạy đến. Càng không ngờ rằng, Hắn trực tiếp dẫn đại quân lẻn vào Ma Lạc Ca Công Quốc. Chỉ cần giết quốc vương bên trong Hoàng Cung, Ma Lạc Ca Công Quốc sẽ hỗn loạn, tạo cơ hội đánh lén ngàn năm có một cho đại quân Tích Lan. Hắc hắc, Sử Đế Phu, ai nói hành động lần này là vì ám sát quốc vương của Ma Lạc Ca Công Quốc? Nhìn Sử Đế Phu đang rất là hưng phấn, Dương Lăng cười cười, giết chết quốc vương. Thậm chí phá hủy cả đế đô Ma Lạc Ca Cũng không thể hoàn toàn diệt trừ hậu hoạn Nếu muốn giải quyết vấn đề Chỉ có thể để cho Ma Lạc Ca Công Quốc Hoàn toàn biến mất Phá hủy hoàn toàn Ma Lạc Ca Công Quốc Nhìn 5.000 đại quân phía sau Sự đế phu vô cùng sợ hãi Miệng há hốc lớn đến mức Có thể nhét một quả trứng được Thiếu chút nữa kêu lên thất thanh Ám sát quốc vương Ma Lạc Ca Công Quốc Đã rất kinh khủng rồi Không ngờ rằng Dương Lăng lại muốn phá hủy cả ma lạc ca công quốc. Ma vương, đúng là một đại ma vương điên cuồng khát máu. Nếu người khác khoe khoang rằng muốn tiêu diệt ma lạc ca công quốc, đừng nói chỉ có 5.000 binh lính mà chính là 10 vạn quân, Sử đế phu cũng không tin. Nhưng vừa nghe Dương Lăng nói như thế, hắn không có chút nghi ngờ gì. Thực lực của một gã thần giai cường giả không phải người bình thường có thể đối phó. Đừng nói có đại quân 5.000 người và ma thú đại quân thần bí, sợ rằng chỉ mình dương lăng ra tay, tiêu diệt ma lạc ca công quốc cũng rất dễ dàng. A Tư Na Ma, ngươi dẫn bọn lính bảo vệ cửa ra khỏi Hoàng Cung, một người cũng không để chạy thoát. la đức lý cách tư ngươi dẫn ma thú đại quân đánh vào, bắt quốc vương ra đây cho ta, nhớ kỹ, ta muốn người sống trong ánh mắt rung động của sự đế phu Dương lăng vừa hạ lệnh vừa triệu ma thú đại quân ra. Giác phong thú tốc độ siêu nhanh, hấp huyết biên bức bay rất nhẹ nhàng. Phi long dương nanh múa vuốt còn có vô số thổ bạt thử. Dưới sự chỉ huy của thi Vu vương lao vào hoàng cung hùng vĩ như thủy triều, đám binh lính tuần tra còn chưa kịp phản Ứng đã ngã xuống bởi châm độc của giác phong thú, nhìn ma thú ngập trời. Mấy tên lính tuần may mắn trốn ở một góc trợn mắt há mồm Cả người run lên Trái tim đập mạnh Khẩn trương đến độ cả nửa ngày cũng không bình tĩnh lại được Ngoài hoàng cung mưa máu gió tanh Bên trong hoàng cung Quốc vương béo mập và một gã hồng y chủ giáo của giáo đình đang ở trong đại điện Khẩn cấp bàn bạc biện pháp đối phó với ma thú lĩnh Không hề phát hiện ra đại nạn đang ở trước mặt Chủ giáo đại nhân ta cần trợ giúp Cần một nhóm lớn cường giả Nếu không, nếu tên Đại Ma Vương Dương Lăng đánh đến đây Ta lấy cái gì đối phó hắn thân là thần giai cường giả chứ Sau khi biết cuồng chiến sĩ bị giết chết ở ma thú lĩnh Quốc vương ma lạc ca công quốc cảm giác vô cùng nguy hiểm uy danh Đại Ma Vương của Dương Lăng cả Thái Luân Đại Lục đều biết Cường đại, máu tanh, quyết đoán Nếu như bị hắn biết kế hoạch của công quốc và giáo đình Có lẽ ngày mai sẽ giết tới cửa, quốc vương béo ú không muốn giao tài nguyên phong phú trong tay ra, sợ sau khi bị dương lăng khống chế sẽ không còn tự do ngồi uống rượu nữa, nhưng so sánh với tiền tài, thì tính mạng càng quan trọng hơn, hắn không muốn làm một quân cờ của giáo đình. Bệ hạ, yên tâm đi, cường giả Trấn thủ hoàng kim bờ biển của chúng ta đang chạy đến đây, có bọn họ bảo vệ. cho dù tên ác ma dương lăng có tấn công các ngươi thì cũng không có gì nguy hiểm hồng y chủ giáo cười cười an ủy quốc vương vài câu theo mật lệnh của giáo hoàng hắn phải nghĩ biện pháp xúi dục ma lạc ca công quốc chống lại sự thống trị của dương lăng tận lực tiêu hao tinh lực và thực lực của dương lăng được để bọn họ chạy đến nhanh một chút càng nhanh càng tốt nghe nói cường giả trấn thủ không gian liệt phùng của giáo đình sắp chạy đến quốc vương béo ú thở dài một hơi Vỗ vỗ tay, nhỏ giọng phân phó mưu sĩ mang hai mỹ nữ xinh đẹp đến, đưa cho Hồng Y chủ giáo. Bệ hạ, yên tâm đi, có sự ủng hộ hết mình của giáo đình chúng ta, Ma Lạc Ca Công Quốc sẽ càng lúc càng mạnh, càng lúc càng phồn vinh. Nào, cạn chén, Hồng Y chủ giáo rất vui vẻ, dỡ chén rượu bồ đào chôn mấy trăm năm. Ma Lạc Ca Công Quốc vĩnh viễn là người ủng hộ trung thành nhất của giáo đình, cạn chén. Quốc vương cũng rất hưng phấn, ngay khi quốc vương và Hồng Y chủ giáo nâng chén chúc mừng, chuẩn bị cạn chén, đột nhiên, ngoài đại điện truyền đến tiếng bước chân rồn dập, mang theo tiếng kêu thảm thiết.